các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cục đó, anh lại cảm nhận thấy một nguồn năng lượng vô cùng lớn đang hướng về phía mình. Nguồn năng lượng này ngay lập tức hất vang tiểu Hạo về phía sau, gương mặt anh ta bấy giờ không thể giấu độ sợ hoang mang, Cả cảm khốc hiểu cố năng lượng này tự đông mà có. Thật ra trong lúc anh xông về phía trước thì mọi người đã kịp tìm chỗ chốn và cho kích nổ lực đỡ. Ông bà ta có câu: Giang sơn dễ đổi, bận tính khó giời quả là không sai. Khả năng và cá thực lực của Tiểu Hạo, song nhiều năm theo sư phụ cương học đạo, tuy đã có tiến bộ hơn, nhưng cái thói lăng xăng làm việc không ngó trước nó sau vẫn không thể nào thay đổi được. Nếu tiến thêm chút nữa, chắc cậu cũng đắc độ tan tành cùng với chiếc lưng độc kia rồi. Lưỡi đổng cái sau khi phát nổ, liền thấy máu bắn ra tung tóe khắp cột mộ, cũng bay làm mọi người đất kịp trốn định không dĩnh phải thứ báo gớm ghiếc này. Căn về phòng tiểu Hào, vì bị vụ nổ hất vang ra ngoài, rồi đập mạnh đầu vào một trụ đèn, nên nó hồn mê bất tỉnh. Có thể nói, từ nhiều năm nay, có lẽ đây là trận đấu lớn đột tiên mà cậu trực tiếp tham gia, xem ra cũng hao tổn không ít sức lực. Mũi đạn người đứng đầu của phái ma y cũng thật không dễ xả xị. Phong độ lớn làm rung chuyển cả cổ mộ. Tiểu Hào bị ảnh hưởng không ít những cơ vẻ như cũng không sạch xa thương tích gì nạt. Vài giây sau, đứa thấy anh lờ mờ tỉnh dậy, đạm mơ mạc chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì ngay sau đó đã bị một vú máu lớn bắn ngay vào mặt. Tiểu Hào vốn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra nên cũng có chút hoảng loạn. Sau khi đưa tay lịt sợ mặt, thấy mặt mình bị bết máu cả một khoảng hơn nữa, mày trong lại bắn đầy giận dữ. "Bóng, kẻ nào?" kẻ nào dám làm ta bị thương. Đối xong, hãy đưa mắt xung quanh, giờ để tìm sư phụ và sư đệ. Thì bạn hoàn nhận ra, khắp cổ một toàn là máu. Đã vậy trong những vũng máu còn có những con yêu ma với cơ mạch sứ tợ, lẽ nào yêu máu chưa được tiêu diệt hoàn toàn? Và chăng kiếp phản phá hủy lương độ ngăn chặn yêu ma của sư phụ cư đã tính toán là sai. Trước khi kết luận Sư tỷ chúng ta cũng nên quan sát thêm một chút nữa. Hóa ra, những yêu ma này chỉ xuất hiện một thời săn ngắn, có vẻ như là sự kháng cự cuối cùng trước khi bị tiêu diệt, sau đó liền tan chảy rồi trở thành một vũng máu vô tri vô giác. Đến lúc này, thì Tiểu Tiếu Hào cũng đã hiểu ra, trong quả trời san mẩy bất tận, sư phụ chính là người đã tiêu diệt tên yêu ma khổng lồ và giải lệnh phá hủy lực đạo. Nhưng đúng lúc anh định mở miệng hỏi Về kế hoạch tiếp theo Thì mặt đất bóng xương dung chuyển dữ dội Những viên cạnh dưới chân Bóng chốc cũng vỡ xa Khó khăn này vừa mới qua đi Tử thách mới lại tìm đến Xem xa chuyến đi đến cổ mộ lần này của họ Lại ít dữ nhiều Lúc đầu họ còn có cạnh nhanh chân Nhạy sang những viên đá chắc chắn Nhưng cả về sau Mặt đất cạnh dung chuyển dữ dội hơn Toàn bộ nền cạnh trong phút chốc đều vỡ tan Trên đột đất vỡ sức cũng là lúc nền cảnh bị phá hủy hoàn toàn, tạo thành một cái hố sâu. Sức độ sư, sư phục cương cổ ác thuộc hạ của quỷ sư, tao đó cũng bất lực, dư tựa xoa xuống hố. Cái hố này vừa sâu vừa tối, người bình thường rơi xuống chắc chắn khó có thể giữ được tính mạng. Nhưng may mắn là trong lúc rơi, Tiểu Hạo đã nhanh nhẹn túm được một sợi xích lớn. Ngay sau khi an toàn, Tiểu Hạo liền phát hiện, không chỉ một mà có rất nhiều xác xít đọng đối diện từ trên thành xuống hố nên nhanh chóng đây ra hiểu cho bọn người cục đu người trên xác xít nên điều xứ được mạng sống tuy vậy vẫn có một vài tinh hắc hy nhân chậm chạp lại cách xa xôi nên xuôi xẹo rơi xuống hố tiểu sang cũng ở cách xa nhưng may mắn được sư phụ kéo lại trong lúc kéo tiểu độ đặt lên không biết sư phụ có được nhìn thấy thú sĩ mà cứ bành bất sát thay đổi Sau đó, Lý Thế Ông chau mày lại, chậm rãi nói: "Chúng ta đã đến được nơi cần đến rồi. Thực ra, trước mặt họ bây giờ chỉ là cố quan tài của chương học viên. Không chỉ có vậy, xung quanh còn có vô số ngõ nhà châu bóng. Nhưng liệu rằng khanh năng thi có thực sự nằm ở đây? Liệu rằng sư đồ sư phụ cương có dễ dàng đem được vạch bóng về cho quỹ sư kiếm người dân trấn thanh thủy, hay đây chỉ mới là mở đầu?" và còn rất nhiều nguy hiểm đang rình rập phía trước. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net